Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiến tiền ở đây tập 34. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ, ha ha ha, thật là nực cười. Ta phát thiên điên cồn cười lạnh, chẳng thèm ngó ngàng gì tới nói. Ta gia nhập học viện số 6 Chẳng qua chỉ là học viên lầm thời ngắn hạn mà thôi Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của học viện số 6 Cũng không có quyền chỉ trích ta cái gì Còn ngươi Thì Ấu Tử Ngươi ở trong mắt ta Đến cả một con kiến cũng không bằng Cũng dám chỉ trích ta ơ Ta khen ngợi dũng khí của ngươi Thì Ấu Tử Ngươi tên gì báo ra để bổn thiêu gia nhớ kỹ ngươi nào Ta là Hàn bắt phụ mở miệng muốn nói Sở Ngân trực tiếp giơ tay ngăn cản, không muốn Hàn Bất Phụ trở thành tâm điểm của cuộc xung đột. Bởi vì ông ta biết rằng, Tà Phá Thiên Tâm địa độc ác có thù tất báo, nếu như Hàn Bất Phụ bị nhắm tới, sau này chắc hẳn sẽ gặp phải tai họa lớn. Sở Ngân nhắm mắt lại, trong mắt chợt qua ánh sáng, đem tiêu điểm kéo về người mình một lần nữa nói: "Tiểu tử, giải thích đi, ngươi đều muốn giải thích cái gì đây?" Tạ Phá Thiên nhìn chằm chằm vào Hàn Bất Phụ, nhớ ký vẻ mặt kiên quyết của hắn. Lục Ngải qué miệng, mấy pháp hỏa trong bộ trường vòng cung nhàn nhạt. Ngươi đã phế bỏ long bàn tay của giáo viên Khâu Thiên, vậy thì giao bàn tay sắt của ngươi ra đền đi. Sở ngân giật mình, sau đó lập tức bật cười khinh thường. Tiểu tử không hổ danh đàn loạn xấu xa phản bội sư môn, vô liêm sỉ. Thì ra là thèm thuồng thiên mã tí của lão tử ta đây. Nhìn thấy vật tốt liền muốn lấy đi Vậy thì cũng phải xem Mình có mản lĩnh này hay không Muốn à, qua đây mà lấy Ông ta ngoắc tay với Tào Phá Thiên Tào Phá Thiên vô cùng tức giận nói Ngươi lại dám khiểu khích Ý chí của Bạch Vân Thành ơ Sợ ngần giống như Nhìn một tên ngốc khinh thường nói Thế âu tử Đừng nói là người Cho dù là sư phụ của người Cũng không thể đại diện cho Bạch Vân Thành Đừng cáo giả oai hùng ở đây ổn, sực. Ta phát thiên thét lên một tiếng, bước ra một bước, khí thế bùng phát. Hắn đã theo kiếm thánh Bạch Hải Cầm tu luyện các loại công pháp và bí mật của Bạch Vân Thành trong 3 năm. Sớm đã là một cao thủ ở cảnh giới võ sư cấp 4. Hôm đó để thu Lâm Mặc Thần lại do bị tính kế không kịp phòng bị. Nếu nói về chiến lược thật sự, khi đối đầu chính diện, hắn có thể dám lẫm Lâm Mặc Thần qua 18 quan phó. Đừng nói Thu Giản Lâm Bắc Thần, cho dù là các giáo viên của các đại học viện ở Vân Bồng Thành, hắn cũng không đặt vào mắt. Đây là lý do tại sao trước giờ hắn đều không thể nuốt trôi được cục tức này. Ba năm ở Bạch Vân Thành đã dưỡng thành thói kiêu ngạo và độc đoán của hắn. Vừa rồi khi nhìn thấy Sở Ngân bị cạy tay, lại có được đôi tay bằng kim loại một cách khó tin như vậy, hắn đã vô cùng là kinh ngạc rồi. Lập tức ý thức được giá trị của phương pháp gián độc cánh tay này, bất chợt này sinh ra lòng tham. Cái gọi là báo thù cho Khâu Thiên, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để chiếm đoạt cánh tay kim loại mà thôi. Nhưng lấy bằng hiệu của Bạch Vân ra lại không có tác dụng. Tao Phác Thiên đã quen với việc không kiêng dè gì ai, ngay lập tức muốn ra tay cưỡng đoạt. Khi thế mở ra, mọi người trong phòng riêng đều cảm thấy trái tim mình giống như bị một tảng đá lớn đè lên, thở không ra hơi. Sở Ngân đang chuẩn bị rút chiêu, Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy, trùng nghiệm sợ để ta. Tiếng ầm của sóng nước lưu chuyển xuất hiện, ánh sáng xanh mờ nhạt hiện lên xung quanh thân Bắc Thần. Sở Ngân trong lòng khẽ động cũng không ngăn cản nữa, bởi vì ông ta biết rằng, không giống như Hàn Bất Phụ, Lâm Bắc Thần sớm đã là người nằm trong danh sách tự phong của Tạo Phác Thiên cầm cần phải thỏa hiệp. Ha ha ha, ngươi sao, thật là không biết sống chết. <cười> Đành vậy, ôm tay sẽ để cho ngươi biết, tối hôm đó ngươi thắng được ta là chuyện hoang đường và gặp may đến như thế nào. Ta phá thiên không kiêng dè gì cả, nói ra tay liền ra tay, trực tiếp đánh ra một trường ngay tại chỗ. Khi lực màu vàng nhạt giống như một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía Lâm Bắc Thần. Hắn đã thức tỉnh huyền khí kim hệ, sát khí nặng nhất. Chiêu thức này rõ ràng là trường pháp chiến kỵ uy được kinh người, cẩn thận. Phan Quỳ Mẫn trong lòng kinh hoàng, vội vàng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần không hề tỏ vẻ yếu thế, cũng giơ tay đánh ra một trượng, bạch bộ phách thân trượng. Tuyệt học của đại minh chủ Sơn Tặc ở Bắc Hoàng Sơn. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần thi triển ra chiến kỵ cấp tam tinh trở lên mang mình đã tu luyện này. Ấn trường thủy quang màu xanh nhạt lập tức ngưng tụ, giống như một khối lam ngọc điêu khắc hình lang phan thanh óng ánh, trực tiếp đánh vào kiếm ảnh màu vàng nhạt kia. Bùm! Cả căn phòng riêng bỗng tốn trào kinh khí. Viên khí hai màu vàng và xanh dương lan tràn, bùm bùm bùm. Những bất thượng cổ không thể chịu nổi sự sa tăng sức ép đột ngột, bị phá vỡ và bắn ra ngay tại chỗ phần vị mẫn và sợ ngân đồng thời xuất thủ, bảo vệ Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân, Nha Không Hương cùng các món ngon và mỹ tửu trên bàn. Thân hình của Lâm Bắc Thần lùi về phía sau ba bước, mỗi một bước đều dẫm lên nền đất đá xanh dưới chân, dẫm ra một dấu chân rõ ràng và sâu đến cả một inch. Con vong dáng của Tào Phá Thiên lại lắc lư kịch liệt nhưng lại không lùi về sau. Thực lực cao thấp ngay lập tức được phân rõ. Sao chiến trực diện, ta phá thiên rõ ràng là cao hơn một bậc, nhưng cao có hạn thôi. Người ta phá thiên trong lòng sững sốt, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào nữ Bắc Thần. Hắn hóa kiếm thành trượng, vận xuất tụ quang kiếm mà hắn thi triển ra, chính là chiến kỹ của Bạch Vân Thành, bộc phát bảy mươi sức mạnh, là cố tình muốn đánh cho nữ Bắc Thần sống dở chết dở. Ai mà biết được Phân bị Lâm Bắc Thần dùng ấn trường quỷ thủy quang kỳ lạ kia, chưa từng thấy kia chặn lại, chỉ lùi lại ba bước thôi. Tiểu tạp chủng này lại nâng cao thực lực rồi. Tạ Phá Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, Lâm Bắc Thần lại cảm thấy vui mừng đến điên cuồng trong lòng. Vừa rồi hắn cố ý đứng ra, chỉ là muốn thăm dò và xác nhận lại khoảng cách giữa mình và Tạ Phá Thiên. Kết quả như vậy khiến hắn rất hài lòng. Chiến kĩ cấp tam tinh quả thật là bất phàm. Những người bên cạnh, đặc biệt là Sở Ngân và Phan Ngụy Mẫn, những người biết được sự khủng khiếp của Tào Phát Thiên, vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Tốc độ nâng cao thực lực của thiếu niên này có thể gọi là kỳ tích. So với thời gian ở Bắc Hoang Sơn, lại là một cảnh giới khác. Đây chính là trình độ của đầu đệ Ma Kiếm Tiên Đinh Tam Thạch đã dốc hết sức lực chuyên dạy ra đệ tử. Không hổ danh nhân vật xếp thứ 2 trong cuộc đại tranh kiếm của Bạch Vân Thành năm đó. Khinh nghiệm túc quan nhiên có thể nâng cao thực lực của Lâm Bắc Thành trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ta phá thiên bộ đòn trước Hà Cục được đối thủ, trong lòng càng thêm tức giận, đặng định ra tay lần nữa. Chính vào lúc này, người nào hỗn sược như vậy lại dám làm loạn ở vạn tháng lâu. Một giọng nói tràn đầy khí thế uy nghiêm của bề trên đột nhiên vang lên. Thì ra cuộc giao thủ vừa rồi động tĩnh quá lớn, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở phạn thắng lâu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phòng riêng ở lầu 3. Cánh cửa của phòng riêng sang trọng số 1 trên tầng 3 cũng được mở ra. Chỉ thấy từ bên trong, sáu vài người trung niên trong y phục sang trọng bước ra, mang theo vẻ mặt tức giận. Một trong số họ bất ngờ chính là người chủ trì của lễ khai mạc cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá ngày hôm nay. Sở trưởng Sở Giáo dục của Vân Vộng Thành, Lý Hùng Phu. Đây là một đại nhân vật. Nhưng Lý Hùng Phu rõ ràng không phải là người có thân phận cao nhất trong phòng giặc. Một ông lão hơn năm mươi tuổi, tóc muối tiêu, trên mặt trái có một nốt ruồi đen, càng tăng thêm vẻ quý phái và uy nghiêm vượng trị trên tất cả mọi người. Ngay cả sở trưởng Sở Giáo dục Lý Hùng Phu cũng phải kính cẩn đứng bên cạnh người này, vẻ mặt cực kỳ tôn sùng. Trong đám người này còn có một người quen cũ, quan viên của Sở Giáo dục, người trước đây đã từng giám sát cuộc thi giữa năm của Học viện số 3, đồng thời chủ trì phòng dự tuyển của năm 2, mặt sắt lưỡi độc Lý Thành Huệ. Chủ nhiệm sở, chủ nhiệm khu, các ông, chuyện này là sao vậy? Lý Thành Huệ vừa liếc qua, liền nhận ra mọi người. Tay phải của Khâu Thiên đã bị phế, toàn thân có quắp đậu đớn. Lúc này nhìn thấy các đại nhân vật Cô sở giao dục xuất hiện Nhất thời kinh ngạc đến mức Sau lưng tót ra mồ hôi lạnh Âm thầm đó một tiếng không hay Cuộc tranh chấp vừa rồi Nói cho cùng đã do ông ta mà ra Nếu như các quan chức trùy cứu Cái đông sọ như ông ta chịu không nổi Ông ta đang định nói vài câu tru toàn Nhưng tà pha tiền đã đi trước một bước Trực tiếp nắm lấy cánh tay phải Đã hoàn toàn thay đổi của khu thiền sở đen cho mọi người xem, lớn tiếng nói: "Giữa thành thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa, có người hành hung đã thương giáo viên của trường địch, đây là bằng chứng tội ác, vẫn xin lý sở trưởng chủ trì công đạo cho chúng ta." Đây là ác nhân cáo trạng trước rồi. Lúc đó người ra tay trước chính là Khưu Thiên. Bản thân Khưu Thiên phúng phẫy không thoát trả được, trong lòng không khỏi nguyên rủa tao pháp thiên bế công. Cái tên điên này tự nhận mình là đệ tử của Bạch Vân Thành, cốt tình muốn làm lớn chuyện, căn bản không quan tâm đến sống chết của người khác, cho dùng người khác này là người đã ủng hộ mình. Lý Thành quyền cao mày, ánh mắt của Lý Hùng Phu và những người khác rơi vào lòng phản thay của Khâu Thiệt. Nhìn cái nắm ngón tay vặn vẹo giống như vánh quay chèo, sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này, lẽ gai thấy phật một tiếng, có người đột nhiên bật cười. Lê Thành Huyền ngưng tụ ánh mắt, cau mày quát, "Lâm Bác Thần, ngươi cười cái gì?" Người đột nhiên bật cười vỡ rồi, chính là Lâm Bác Thần tách. Đột nhiên ánh mắt của mọi người lại chuyển từ lòng bàn tay phảng phẹo của Khâu Thiên đến cơ thể của Lâm Bác Thần, không khỏi sáng mắt lên. Một thiếu niên đẹp trai tuyệt thế. Lâm Bác Thần chậm rãi bước ra, dùng ngón giữa xoa xoa vi tâm, liếc nhìn Tạ Phác Thiên một cái, sau đó thản nhiên nói, Ta đáng lẽ thấy có một số người đâm thọc, đổi trắng thay đen thì cũng thôi đi, lại cứ khăng khăng tỉa tót câu chữ, đáng tiếc dùng không đúng trường hợp, ta không nhịn được mà bật cười thôi. Tạ Phá Thiên cười lạnh nói, ngươi là có ý gì? Ý tứ rất đơn giản, hiện tại rõ ràng là vừa mới lên đèn, màn đêm mênh mông thành thiên bạch nhật, trời đất sáng rủa đầu rã chức. Táo Phá Thiên, ngươi muốn vu oan cho người khác? trước tiên phiền gợi hành động náo một chút, học tốt ngữ văn, đến khi người mở miệng cũng không sợ người khác cười đến trụng răng. Lâm Bắc Thần ngay chính nói: "Ngươi Tạo Phá Thiên lại bị trọc tức." Lúc này ông lão tóc muối tiêu đã hơn 50 tuổi, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu tử này chính là Lâm Bắc Thần, đệ tử của Chiến Thiên Hầu sao?" Sở Trường Sở giáo dục Lý Hùng Phu vội vàng nói: "Bội bẩm Phương lão" Chính là hắn Không ngờ rằng Phương Lão cũng đã từng nghe qua tên hắn Nhưng mà những chuyện trước đây Đều đã qua rồi Hắn bây giờ cũng được xem là lãng tử quay đầu Trong cuộc thi cấp trường Và vòng sự tuyển Đã biểu hiện cực kỳ xuất sắc Trong vòng thi văn hôm nay Hắn đã đạt được thành tích phá kỷ lục Ba môn điểm tuyệt đối Rất nổi trội Chỉ là trời sinh não tàn Tính cách hơi tùy tiện một chút Đây cũng coi là nói giúp cho lâm bác thần Ông Đặng Ủy Mạnh có mái tóc muối tiêu, năm nay đã hơn 50 tuổi, là thị trưởng tỷ giáo dục của phong quốc hành tỉnh Phượng Chấn Nho. Đế quốc Bắc Hải rất coi trọng giáo dục, từ trung ương đến địa phương, lần lượt là Bộ giáo dục, tỷ giáo dục, tổng sở giáo dục và sở giáo dục. Tương ứng với bốn cấp độ thủ đô, hành tỉnh và thành. Thị trưởng được coi là một quan chức cấp cao của Đế quốc Bắc Hải. Phương trấn nhào đã chủ trì tỉ giáo dục của phòng cử hành tịnh được nhiều năm. Môn sinh đông đúc, đội ngũ lớn mạnh, thẩm căn cố đế, dật có sự ảnh hưởng. A ha ha. Người trẻ tuổi tính các cơ hội tùy tiện một chút cũng không thành vấn đề. Phương thị trưởng Vô Trâu cười nhạt nói: "Nhưng đôi nam phải cẩn thận một chút, để cuộc ngày nay hoàng thất phồn thịnh, luật pháp hoàn chỉnh, tôn sùng ánh sáng, làm sao có thể là màn đêm mịt mùng được chứ?" sắc mặt của Lý Củng Phú và Lý Thanh Quyền nhất thời thay đổi. Ngay cả Sở Ngân, Lưu Khai Hải và Phan Nguyên Mẫn, ba người cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Giận dữ như vậy, từng biển thị trưởng của một đại hành tinh tốt ra, có thể nói là sát tâm đến cực điểm. Vũng hồn người bị nhắm tới là Lâm Bắc Thần, con trai của một tội thần. Một khi truyền đến Triều đình, bị người có lòng cố tình châm dầu vào lửa, làm văn làm chương, chỉ e rằng sẽ thảo ra một làn sóng lớn cuốn cuộn ngất trời. Trước cuộc khoảng đế bệ hạ năm đó, tha cho Lâm Bắc thành một mạng là bởi vì đứa con trai này chẳng qua chỉ là vỏ tiềm não tàn ngủ rốt, không có chút uy hiếp. Nhưng một khi tin tức não tàn trở thành thiên tài truyền đến tai bệ hạ, người có thay đổi chủ ý hay không, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Vì thị trưởng Phương Chính nhỏ được mệnh danh là thiết diện vô tử, đã từng trải qua chốn quan trường không thể nào không hiểu được huyền cơ trong đó. Ông ta cố tình nói như vậy. Đường đường là một thị trưởng của thị giáo dục, quyền cao chức trọng, tại sao lại có ác ý với Lâm Bắc Thành như vậy chứ? Trong ngực trong lòng thầm trách lớn không hay, đã có chút hối hận vì vừa rồi đã trả thấy kiên trở bầu thuận trở nên gay gắt. Lúc này, liền ngay tới phòng chính nhỏ lạnh nhạt nói: ah "Ha ha ha, Trần Nam huynh, đắc ra thể huynh bây giờ đặt đặt ra chủ đường thời của Lâm gia. Xin chúc mừng Lâm gia đã sinh ra một thiên tài bướng bỉnh kiệt xuất khác, quản giáo trò tốt, tương lai sẽ làm một chiến thiên hậu ủy trấn thiên hạ đấy. Một nam nhân trung niên mặt mũi trắng ngần đứng bên cạnh, nghe vậy lập tức chắp tay mỉm cười nói: "Chiến thiên hậu đã là nỗi nhục của đế quốc, làm sao tộc có thể xuất hiện người thứ hai chứ?" Vương Ti trưởng scan sang người rồi. Nói xong quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần nói, "Ngươi trướng còn không mau qua đây, trạng tự vị phùng thị trưởng và các vị đại nhân." Lâm Bắc Thần hỏi chấm, "Còn mẹ nó, ông là ai vậy?" Lúc này lại nhìn thấy biểu ca Lâm Nghị, người luôn đứng song đám đông không có chút cảm giác tồn tại, bước đến bên cạnh nam nhân trung niên, hành lễ với phùng chấn nhỏ trước. Sau đó nhìn Lâm Bắc Thần, cau mày trách lớn, "Miễu đệ, con đứng sững ra đó làm gì?" Còn không mau qua đây bái kiến trà ta. Ngươi chính là Di phụ thần nhất của ngươi, cũng là trưởng bối duy nhất trên đời này đấy. Di phụ? Cái tên này á? Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa xoa bì tâm. Chuyện này thú vị đấy. Trước đó, Lục Từ Bỉ ca thu chặn lại trong quân viên của học viện số 3, suýt chút nữa bị chém chết. Ngươi được gọi là Di phụ, còn có cái người gọi là biểu ca này nữa, chưa từng thấy bọn họ xuất hiện bao giờ? Sao bây giờ vừa xuất hiện, đã bốn phô trương hình thức, làm ra vẻ trước mặt của mình thế? Xin lỗi, người thân của ta đều chết cả rồi." Lâm Bắc Thần thở ơ nói. Hỗn xược. Lâm Trấn Nam với vẻ mặt tức giận, nghiêm nghị quát lớn, "Nguyệt Trướng, ngươi đang nói cái gì vậy? Còn không mau cút qua đây quỳ xuống." Nói xong, lạnh trực tiếp ra tay. Một luồng huyễn quang kiếm khí màu xanh đánh thẳng vào đầu gối của Lâm Bắc Thần muốn phế bỏ đôi chân của hắn, kiện hắn quỳ xuống. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, lão cẩu này tìm cái chết. Sở Ngân thấy vậy, trực tiếp chắn trước mặt Lâm Bắc Thần, giơ tay đánh ra một chưởng, bùm. Kinh quang huyền khí bùng nổ va chạm ngập. Kiếm khí màu xanh bị ông ta dùng bàn tay sắt đập nát. Lâm Bắc Thần là học viên đại diện của trường ta tham gia cuộc thi thiên kiều tranh bá, thân phận của hắn đã được Sở Giáo dục xác nhận và được pháp luật đế quốc bảo vệ. Lâm gia chủ, ngươi là người như vậy là có ý gì? Ngươi muốn trở thành kẻ thù của học viện số 3 bọn ta sao?" Sở ngân trong mắt tràn đầy tức giận, với giọng điệu bất lực nói. Lâm trấn nằm cười lạnh một tiếng, hùng hẳn nói, "Ngươi xúc này kiêu ngạo hỗn xược, danh tiếng bại hoại, việc xấu lan rộng, không tôn trọng trưởng bối, giả pháp khó dùng, ta giáo huấn hắn một chút, dạy hắn làm người. Đây chính là chuyện riêng của Lâm gia ta." Liên quan quái gì đến học viện số 3 của ngươi chứ?" Sở ngân vật cười, "Gia pháp ư? Lâm Bắc thành được pháp luật Đế quốc bảo vệ, gia pháp của ngươi không lẽ còn lớn hơn cả quốc pháp à?" <cười> Lâm gia chủ thực là uy phong quá. Vẻ mặt của Lâm Chấn Nam liền thay đổi. Ông ta liếc mắt nhìn Phương Chấn Dao bên cạnh, tức giận nói, "Sở gia viện, ngươi không cần dùng những lời như vậy để làm khó ta. Mọi người đều biết ta không có ý như vậy." Nhưng mà đế quốc Bắc Hải chúng ta, từ khi thanh võ hoàng đế khai quốc đến nay, đều coi trọng giáo dục. Cột loại của giáo dục là trung thân ái quốc, tôn sư trưởng trọng hiếu lễ. Lâm Bắc Thần này, trời sinh tính tỉnh an bướng, khỉ nàm phách nữ, y mạnh hiếp yếu. Việc dấu loang lộ, ta thân là trưởng bối, chẳng qua chỉ dạy dụ hắn một chút mà thôi, chẳng lẽ không được sao? Sở ngân lạnh lùng nói, tuy rằng ta chỉ là một giáo viên nhỏ bé, Nhưng cũng không phải là mắt mộ tài điếc. Lâm gia chủ vừa rồi rút cuộc là đả thương hay là dạy dỗ người. Ta vẫn có thể phân biệt được. Lâm gia chủ đã không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần như vậy. Vậy thì ta đây sẽ đưa hắn đi. Để tránh Lâm gia chủ để không nhịn được. Mà muốn ra thầy dạy dỗ người khác. <cười> Nói xong, ông ta liền muốn đưa đám người Lâm Bắc Thần rời đi. 36 kế chuồn la thượng sách. Khoan đã ạ thị trưởng thị giáo dục Phương Chấn Nho lại nói, Lâm gia chủ nói không sai, đế quốc sở này luôn coi trọng giáo dục, ý nghĩa của hiếu đễ càng không thể xem nhẹ. Đã nhìn thấy trưởng bối thì hãy qua đây hành lễ rồi đi đi. Hai người sở ngân và Phan Huy vẫn ở trong lòng vốn đang căng thẳng, nhưng nghe thấy những lời sau đó của Phương Chấn Nho, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là hành lễ thôi mà, cũng không phải là chuyện khó khăn gì quá. Hai người liên tục nhánh mắt với lầm bác thần, bảo hắn chịu quất ức một chút. Lầm bác thần đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Từ khi đến thế giới này, hắn vẫn luôn làm theo quyên tắc, có thể nhịn được thì cứ nhịn, nhần nhượng cho khỏi phiền. Giống như việc tùy tiện hành lễ, cũng không phải là hàn tín năm đó chịu sự xỉ nhục dưới đũng quần. Càng hướng hồ, hàn tín đến cả việc chịu sự xỉ nhục dưới đũng quần cũng phải nhịn. Theo lời của vị thượng gia trong Tây Du đại thoại mà nói, "Trường này của ta gọi là nhịn nhục sống cho qua ngày đoạn tháng, không phải chỉ làm một nhát dao đâm vào đùi thôi sao? Có gì là đâu chứ?" Trong lòng hắn rõ ràng đã suy nghĩ như vậy, nhưng chân lại không muốn cất bước. Thế nào? Phương Chân Nhược vút trôi, lực của lão phu người cũng không muốn ngà sao? Tại sao ta phải nghe lời ông?" Lục Bắc Thành buột miệng nói ra. Nói xong hắn liền hối hận, thần không thể tát cho mình một bạt tai. Ta làm sao vậy chứ? Trước đây ta đều luôn cảm thấy rằng những anh chàng kia, sau khi xuyên không, còn ra vẻ thế quản không quý, đều ngu ngốc còn mẹ nó. Bây giờ mình cũng ngu ngốc luôn rồi sao? Hơn nữa ta rõ ràng là muốn nhún nhường mà. Câu nói này đã khiến trở xung quanh trở nên náo động. Hai cho con Lâm Chấn Nam và Lâm Nghị sau khi kinh ngạc, không khỏi cười lạnh. Vẫn còn ngông cuồng, thực sự là một tên não tàn, tự tìm đường chết, muốn cản cũng không cản được. Sở Ngân, Phan Quy Mẫn, Lưu Khải Hải, Hàn Bất Vũ, Bạch Cầm Vân và Nhạc Hồng Hương, càng nhìn Lâm Mặc Thần bằng ánh mắt khó tin. Tiểu tử này ngày thường tinh ranh nhất, lại uống nhầm thuốc rồi sao? Đây dám ở trước mặt công chúng, chống đối quan chức cao nhất của hệ thống giáo dục các tỉnh như vậy. Không lẽ là bệnh não của anh chàng này lại tái phát rồi. Lý Hùng Phu, sở trưởng sở giáo dục của Văn Bổng Thành, lúc này cũng thay đổi sắc mặt thét lên, to gan, Lâm Bắc Thần, ngươi lại dám chống đối phượng đại nhân sao? Còn không mau qua đây nhận tội. Phượng đại nhân đức cao vọng trọng, sẽ không trách phạt ngươi. Đây là chuẩn Lâm Bắc Thần, một con đường lui đấy. Ngẩng đầu nhìn về phía sở trưởng sở giáo dục tốt bụng, Lâm Bắc Thần đột nhiên bật cười ta vẫn không đấy. Lý Hùng Phu không khỏi tức giận. Đây thực sự là một con ma chết tiệt khó khuyên nhủ mà. Ông ta kiềm chế cơn tức giận, còn muốn nói thêm điều gì đó. Liên nghe thấy Phường Chân Nhọ bật cười há hả nói, thật là một thiêu niền tốt, khiến Lão Phu nhớ lại bản thân năm xưa. Mọi người nghe ông ta nói vậy, đều cho rằng ông ta muốn bỏ qua chuyện này. Không ngờ rằng câu tiếp theo của vị ti trưởng đại nhân này lại là Vì là trước thì bất kính với trưởng lão của gia tộc, sau còn chống đối tôn trưởng của học viện. Một học viên như vậy, làm sao có thể bước vào cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá, xứng đáng với hai từ Thiên Kiêu sao? Không đợi những người khác kịp phản ứng, Vương Chấn Dao đã quay đầu lại, trực tiếp hỏi Lý Hồng Phu, "Nếu như ta sử dụng đặc quyền của mình, gạch tên một học viên có vết xấu năng lỗ như vậy ra khỏi cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá, không có vấn đề gì chứ?" Lý Hồng Vũ im lặng. Ông ta không thể nào hiểu nổi, vấn đề nằm ở đâu? Dựa một quan lớn cấp cao như Phương Chấn Nho và một thiếu niên như Lâm Bắc Thần, đàng ra không có mâu thuẫn gì mới đúng. Tại sao thị trưởng này hung hộ dọa người với thiếu niên đánh như vậy chứ? Đại nhân, đứa trẻ này có bệnh về não, thì phát bệnh thường có những hành động điên cuồng, khi tỉnh táo lại thì khác, vẫn xin đại nhân thứ tội. Lý Hồng Phu cố gắng cứu vãn tình thế. Nhưng mà Lâm Bắc Thận lại trực tiếp mở miệng nói: "Ta hiện tại không phát bệnh, ta rất tỉnh táo, thật sự là rất kỳ quái." Thiêu Điền lặng lặng đứng đó, trên mặt đầy vẻ coi thường và khinh bỉ, bướng bỉnh cười lạnh mà nói: "Tí trưởng thì hay lắm sao? Ta có nhận cái người kia gọi là di phụ này hay không? Không liên quan gì đến ông. Tí trưởng thì có thể ép buộc người khác kết thân nhận họ hàng à?" là quan chức của hệ thống giáo dục thì hãy làm tốt công việc của mình, đừng cho trong phản thần vĩ đại đến mức chuyện gì cũng có thể can thiệp vào, chuyện gì cũng phải theo ý muốn của ông. Lý Hồng Phu nhìn trân ngẹn lời. Ông ta biết rằng hôm nay mình không thể can thiệp vào chuyện này được nữa rồi, muốn giúp cũng giúp không nổi. Những người khác cũng đều choáng váng. Ngay cả hai cha con Lâm Nghị và Lâm Trấn Nam cũng bắt đầu suy nghĩ liệu hành vi ngốc nghếch như con chó điên này của Lâm Bắc Thần có mang đến tai họa cho nhà họ Lâm hay không? Tiếp theo đây, con cần phải tìm cái cớ để cắt đứt hoàn toàn với tên này hay không? Trong đầu của Sở Ngân và Phan Ngụy Mẫn vang lên tiếng ong ong, lập tức quay vòng vòng. Nói hay ừ ừ. Mạch cảm phần nghe thấy vừa căng thẳng vừa hả giận. Các bạn năng túm lấy ngực, liền không biết sống chết mà muốn tán thưởng một câu nói hay lắm vẫn chưa nói xong, bởi vì giáo viên Lưu Khải Hải ở bên cạnh trực tiếp bịt mồm, chỉ có thể phát ra tiếng ừ ừ ở trong miệng thôi. Nhạc Hồng Hương căng thẳng đến mức toàn thân run lịnh, nhưng nàng biết mình bắt buộc phải làm chút gì đó, nhấc chân lên muốn đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần. Nhưng lúc này, đầu óc của Lâm Bắc Thần quả thực là tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn đã phát giác trà trước Liên bình tĩnh, bước một bước sang bên trái, chặn Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phủ ở phía sau lại, thấp giọng nói: "Không liên quan đến các ngươi, đừng có như vậy, cốt ra." Chuyện đã như vậy, hắn cũng không đến xiển đến, lão tử tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá, không phải chỉ để kiếm chút tiền dư vặn thôi sao? Thật sự tưởng lão tử thèm chắc. Nếu như không cho lão tử tham gia, lão tử sẽ tự mình đi Bắc Hoàng Sơn săn bắt kiếm tiền, vào rừng làm cướp cũng sống như vậy thôi ngươi sống còn có thể bị nước tiểu làm ngạt chết sao? Nhưng mình tự tìm cái chết, không thể liên lụy đến người khác. Hàn Bất Phụ, Nhạc Không Hương và Bạch Cầm Vân, bọn họ không giống như mình, bọn họ là người của thế giới này, có người thân và vận mệnh của mình, không thể không để tâm đến vinh quang. Lần này khác với lần trước khi chúng lại các học viện năm 3. Lần đó đứng ra là vì nghĩa khí huynh đệ, lần này đứng ra là cùng nhau tìm cái chết lâm bắc thần ta, hôm nay đứng ở đây, rõ ràng và rành mạch nói lại một lần nữa, phải là cái gì? Bản thân ta rất rõ, nên nói cái gì, bản thân ta càng rõ hơn, không cần người khác đến giải dỗ ta cái gì hết. Càng không thể bị người khác ép buộc ta làm cái gì. Ha ha ha. Đừng nói là một tri trưởng của tín giáo dục như ông, cho dù là thiên vương có đến đây cũng không làm gì được ta." Hắn lớn giọng nói. Nói xong, hắn liền cảm thấy sảng khoái. Ý niệm thổng suốt Chẳng tranh trong cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất Người thiên thần đế của đại thần Loạn thế cuồng đao Tùng hoành trên mạng Trung Quốc Nhân vật chính diệp thành phủ Oán trời oán đất Nhìn chăm chăm vào không trung Từ sáng đến đêm Lúc nào cũng làm ra vẻ Thì ra cảm giác làm ra vẻ này Thật sự là rất sảng khoái còn mẹ nó đấy Hơn nữa chỉ cần làm ra vẻ trước Đâu cần lo chuyện sau đó Làm ra vẻ gầy nghiện đấy Toàn bộ đại sảnh lầu 3 im lặng như tờ, thậm chí là toàn bộ vạn thắng lâu trong ánh đèn trực rỡ cũng là một khoảng im lặng chết chóc. Lời nói của thiếu niên vang vọng trong bức tường của đại sảnh, giống như tiếng lầu canh, thật sâu, thật lâu vẫn chưa dứt. Không hỏi tình huống trước đó bất luận hậu quả gì, chỉ riêng những lời nói có khí phách này cũng khiến rất nhiều thực khách đã uống đến say khướt không nhịn được phải uống thêm ba ly nữa. Năm người sở gần đột nhiên giống như không hề quen biết Lâm Bắc Thận. Thiếu Nhiên này ngày thường hay tỏ vẻ, nhưng chắc chắn không phải như vậy. Hôm nay đột nhiên đổi tính sao? Vệnh não tái phát rồi à? Không giống. Mấy người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ liền cảm thấy cơ thể mình run rẩy không thể kiểm soát được. Một loại cảm xúc kỳ lạ, không biết là phấn khích, là sợ hãi, là kinh ngạc hay là cái gì khác tràn ngập khắp cơ thể họ. Sự im lặng kỳ lạ này cứ tiếp tục cho đến khi phương chấn nho lên tiếng. Thiếu Điền Diệt Huết rất tốt. Ông ta khàn giọng mà nói, "Người trẻ tuổi luôn cảm thấy phản kháng quyền uy, chống lại cường giả mới có thể cho thấy bản thân không sợ hãi. Nhưng Lê Thượng Quyền bất, rất nhiều khi trước mặt không sợ cũng có hài tử vô tri, vô tri mới không sợ. Cho nên không thể lấy sự vô tri làm cá tính." Chỉ có ngây vô tri mới có thể làm như vậy. Lý đại nhân, cách tên Lâm Bắc thành ra khỏi danh sách tuyển thủ, cuộc cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần này đi. Lục Hùng Phu có sử nói, "Đại nhân, chuyện này..." Phương Chân Học cười nói, "Bạn học Lâm đã muốn dùng phương thức này để có được danh tiếng, vậy thì ta sẽ thành toàn cho hắn. Mọi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, không đúng sao?" Hoặc là nói, "Mệnh lệnh của lão phu" Lý Dận Dận gợi có thể không ngó ngàng tới hả? Hạ Quan không dám. Lý Hùng Phú bất lực đồng ý. Không được. Sở Ngân lúc này đã không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng nói: "Đại nhân." Phương Chân Nhiợn lướt mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén như đao, uy áp vô hình khiến cho đứng người sau đó của Sở Ngân không thể nào nói ra được. "Ngươi còn có điều gì muốn nói không?" Phương Chân Nhi lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thành cười lạnh nói: "Thế nào, phương đại nhân đang đợi ta cầu xin ông sao?" Hắn dùng ngón tay giữa xoa xoa bịt tầm đói, "Yên tâm, cả đời này của ông, cho dù có sống lâu trăm tuổi cũng không đợi được đâu." "Tốt, rất tốt, quả nhiên có chí khí." Vương trấn nhỏ cả trầu tán thưởng, cũng giống như chàng người năm xưa. Nói xong ông ta liền xoay người, đi về phía phòng riêng phòng riêng cao cấp nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng kết cục đã định. Nhưng chính vào lúc này, đợi đã một giọng nói ôn nhu như ngọc đột nhiên vang lên. Vương Chấn nho dừng chân lại. Lúc này, lại có người dám nói thay cho Lâm Bắc Thần sao? Trong mắt của ông ta nhất thời nhảy múa điên cuồng như sấm sét. Một cục áp lực vô hình bộc phát, đột ngột quay người lại nói, "Người nào?" Ngay cả những cường giả ở cảnh giới tông sư như Lý Hồng Phu, lập tức cũng cảm thấy tim đập nhanh, giống như một con mãnh thú đáng sợ. Đăng Cổ Yên đột nhiên mở to đôi mắt lạnh lùng, mang theo khí tức chết chóc, nhất thời ý thức được vị quan đến kia ngày lúc này với thật sự tức giận. Cánh cửa của một căn phòng không quá nội vật được mở ra, bên cửa chợt xuất bước tới. Người dẫn đầu thân mặc áo giáp bảo bọc đỏ thẫm, mặt như mỹ ngọc, mày chậm mắt sao, lông mày như đỉnh núi, mặt như vực sâu, mũi cao, hai gò má sáng bóng, nét mặt như dao gọt rêu chám không chút khiếm khuyết, đẹp trai đến cực độ, dài tóc màu vàng óng, buộc một mái tóc dài và dài, giống như là chiến thần tuấn mỹ từ trong thần thoại bước ra. Phiếu xấu hắn, vài người trẻ tuổi đều là những nhân vật đẹp trai ở địa phương đó khó gặp. Một trong số họ chính là Lăng Ngọ, nhị công tử của thành chủ phụ. "Xin chào phương giáo viên." Người trẻ tuổi hơi chắp tay Trên mặt của Vương Tấn Nho không khỏi lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi, lập tức hành lễ nói: "Thị hạ, lại Thất hoàng tử điện hạ, lão thần tham kiến điện hạ." "Thật hoàng tử, hoàng tử của đế quốc." Những người xung quanh nhất thời cũng đều giật mình, Lâm Chiến Nam, Lý Hồng Phu và những người khác không dám có chút lời nào, đều cúi người hành lễ. "Bái kiến Thất hoàng tử điện hạ." Tin tức về việc Thất hoàng tử của đế quốc Lý Nhật Tố đến Vân Mộc Thành đã được lan truyền ra từ trước đó. Đồng thời hôm nay, vị hoàng tử điện hạ này còn có mặt trong lễ khai mạc của cuộc thi Thiệt Kiều tranh bá. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Chỉ là không ngờ rằng hắn lại có thể xuất hiện vào thời điểm này, địa điểm này và với phương thức này. Mọi người không cần đa lễ. Tính cách của thất hoàng tử trầm có vẻ rất ôn hòa. Hắn nhìn về phía phương trấn nhỏ và nói, Phùng Cải Nhân buồn vương rất ngưỡng mộ Lâm Bắc Thần, không biết hôm nay ngài có thể nể mặt bổn vương, đừng tính toán với tiểu tử này, cứ giữ lại danh hạch của hắn trong cuộc thi thiền kiều tranh bá, ngài thấy thế nào?" Phùng Thiên Hà có hơi ngạc nhiên. Ông ta không ngờ rằng thất hoàng tử lại có thể mở miệng cầu xin cho Lâm Bắc Thần. Hơn nữa, lại còn dùng cả rất cứng bổ Lâm Bắc Thần văn để mặt. Như vậy có hơi hoang đường. Phản kiến về tình cảm cá nhân nhưng lại là phương thức không dễ từ chối. Nếu như vị thất hoàng tử dùng các lý do khác như đại nghĩa, luật pháp, đúng sai thì phương thân nho có trầm cách để phản bác, nhưng dùng phương thức như vậy, ông ta lại không thể nào phản bác được gì. Xem ra hôm nay cái điều này phải cúi xuống rồi. Ông ta là thị trưởng thị giáo dục của phòng ngữ hành tịch, quyền lực của thị giáo dục trong các đại ti ở phong ngữ hành tịnh chắc chắn nằm trong top 3. Vì vậy ông ta có thể coi là một người có quyền cao chức trọng. Nhưng nói cho cùng, con phải xem là so sánh với ai. So với hoàng tử của đế quốc, ông ta vẫn còn kém xa. Vì thất hoàng tử này xuất thân từ Bạch Vân Thành, tuổi trẻ tài cao, uy nghi rạng rỡ, được thành phố hoàng đế đương thời xem trọng và cũng là nhân vật có địa vị cao trong vương đại hoàng tử. Không cần phải vì một lâm bắc thần mà kết oán với một anh tài của quốc học thất đi vậy. Sau khi suy nghĩ thông suốt về những vấn đề này, Phương chấn nho hít một hơi thật sâu, chắp tay hành lễ nói: "Điện hạ đã có lệnh, thần đương nhiên tuân theo." A ha ha, như vậy thì đa tạ phương giáo viên. Thất hoàng tử Lý Nhược Tố với tiếng cười cợt mở phát ra Hắn quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần nói: "A ha, bạn học Lâm, ngươi kiêm ngưỡng như vậy, có phải là cũng không thèm cảm ơn ta, đúng chứ?" Lâm Bắc Thần cười đê tiện ngay tại chỗ, dường như đổi thành một con người khác, lập tức cúi người. "Làm sao có thể chứ?" Duy trì đúng 10 giây, sau đó hắn mới đứng thẳng lưng, cùng kính nói: "Đạt tá Điện hạ đã chủ trì công đạo cho ta, Điện hạ cương trực công chính, có đức độ, tuệ nhãn như đuốc." Rồng trong thiên hạ, anh minh thần võ, độc nhất vô nhị, thật sự chính là tấm gương cả đời của ta. Thật ra ta đang ngưỡng mộ Điện hạ từ lâu, cũng đang nghe quan rất nhiều sự tình anh dũng của Điện hạ. Sự ngưỡng mộ đối với Điện hạ, giống như sông lớn cuộn trào vô tận, lại giống như đập lớn vỡ đê, không thể nào ngăn nổi. Im lặng một lúc, Thất hoàng tử Triệu Trọng nói, "Thật sao? Người đã từng nghe nói qua những sự tích anh hùng nào của bổn vương vậy?" Lâm Bắc Thành không chút do dự nói, sự tích mà ta nghe được thật sự quá nhiều, lựa tài cũng sắp mài đến chai rồi, nhất thời không thể nhớ nổi. Tiết thảo ở đâu? Tiết thảo ở đâu chứ? Cương trực công chính ở đâu? Thiêu điển nhiệt huyết ở đâu? Không khuất phục nguyên quý ở đâu chứ? Phong cách vẽ tranh này đúng là chuyển biến nhanh quá rồi. Người cận đời nhất chắc chắn là thị trưởng phường trấn nhỏ. Cái đồ chó này Thật sự không có quyền lực của tỷ trưởng như ông ta ra gì. À ha ha, Lâm Bác Thần, ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Có sữa thì chính là nương của ngươi. Ta phá thiên ở bên cạnh, thật sự không nhìn được, liền mở miệng chế nhạc. Lâm Bác Thần liếc mắt một cái mà nói. Cái này không phải là nói nhảm sao? Nếu không có sữa thì đó là cha. Bầu không khí cuối cùng cũng đã trở nên nhẹ nhõm hơn. Chẳng phải lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng trận xung đột đầy sóng gió tối nay cuối cùng cũng sắp hạ màn rồi. Tiềm một chuyện bất ngờ khác lại xảy ra. Ha ha ha. Hoàng tử Điện Hạ làm như vậy, e rằng không thỏa đáng. Lệ Hoàng Quyền để ép chính lệnh, nếu như truyền đến tai của bệ hạ, Điện Hạ e rằng sẽ gặp phiền phức đấy. Một giọng nói có chút quen thuộc với Lâm Bắc Thần vang lên từ trong đám đông. Trên khuôn mặt của tất hoàng tử lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn về phía người kia Tào phá tiên nghe vậy Trên mặt không khỏi lộ xa sự kinh ngạc vui mừng Vội vàng hành lễ nói Sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ Các người vừa lên tiếng này Là một nam nhân trung niên Trong khoảng 4-6-4-7 tuổi Giang người mảnh khảnh, rắn chắc Sắc mặt hồng hào Có một vết xẹo kiếm chém dài Màu đỏ sẫm Từ lông mảnh trái đến tóc mai Khiến cả người thoạt nhìn Có một loại sát khí tà dị Tịnh Lam Bạch Hải Cầm, một trong ba đại danh kiếm đệ danh của Bạch Vân Thành, thì ra là Bạch Giáo Viên. Thất Hoàng tử nhận ra Bạch Hải Cầm liền giơ chủ toàn hành lễ một cái nói: "Nhược tổ mai kiến Bạch Giáo Viên." Hắn đã từng tu luyện ở Bạch Vân Thành, cũng được coi là đệ tử của Bạch Vân Thành. Còn Bạch Hải Cầm là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, sớm đã có đủ tư cách dạy học. Tuy rằng chưa từng trực tiếp truyền thụ cho hắn cái gì hết, thậm chí hai người cũng không gặp mặt được mấy lần, nhưng Bạch Vân Thành lại chú trọng nhất đến uy nghiêm và tôn kính thầy giáo. Cho dù hắn có là bậc hoàng tử cũng phải gọi Bạch Hải Cầm một tiếng bạch giáo viên, cũng phải đề cao lễ nghĩa thầy trò. Bạch Hải Cầm gật đầu nói, "Điện hạ, hành động vừa rồi của ngài đã vượt quá quy củ rồi." Thất hoàng tử nói, Vận xin Bạch giáo phiên chỉ giáo. Bạch Hải Cầm với vẻ mặt nghiêm khắc nói: "Phương đại nhân đã hủy bỏ tự cách tham gia thiên kiêu tranh bá chiến của Lâm Bắc Thần, chính hẳn là làm theo pháp luật, hợp tình hợp lý, nhưng tiện hạ lại ở trước mặt mọi người, lấy sự tôn quý của hoàng tử ra, cưỡng cầu phương đại nhân phải vặn vẹo luật pháp, lấy quyền để làm việc tư. Đây vốn không phải là đạo lập quốc của đế quốc Bắc Hải ta, cũng không phải là điều mà điện hạ" thân là một hoàng tử nên làm." Thất hoàng tử nghe vậy trầm mặc không nói gì. Lâm Bắc Thần lại ở một bên tức giận muốn chết. Cái tên chó già này, rõ ràng là lời lẽ khiêu khích, chưa cơ hội phục thù, lại còn nói năng một cách hùng hồn, đây lý lẽ tới như vậy. Đinh Tam Thạch thực sự không đền tha cho tên chó già này một mạng. Hồn Chu Chu dưới kiếm vẫn không biết hối cải chút nào, chết tiệt. Lục Cao phán với Bạch Giáo viên, hiểu rất rõ về Lâm Bắc Thần. Thật hoàng tử nói, trong chuyện này có phải đã có hiểu Lâm gì không? Bạch Hải Cầm thở ơ nói, không có hiểu Lâm gì cả, điền hạ chỉ cần hỏi thăm thường dân ở Vân Mộng thành một chút thì sẽ biết Lâm Bắc Thần đã từng cậy thế hiếp người, khi nam phách nữ ăn chơi trác táng, chơi bời lêu lổng, cả ngày cậy vào cái danh chiến thiên hậu phủ, gây chuyện thị phi được gọi là tên cặn bã và phá hoại lớn nhất của Vân Vộng Thành. Người như vậy, đến cả bệ hạ cũng cảm thấy giết hắn chỉ làm bẩn kiếm của đế quốc, mới tha cho hắn một mạng. Vậy làm sao có tư cách tham gia một cuộc thi tưởng trưng cho vinh quang cao nhất của thế hệ trẻ của đế quốc gì thiên kiêu tranh bá chiến chứ? Nhưng bà Bồn hoàng tử nghe nói rằng, Lâm Bắc Thần kể từ khi Chiến Thiên Hầu bị kết tội đến nay, đã thay hồn đổi xác, hăm hở vươn lên lãng tự quay đầu quý hơn vàng. Thất hoàng tử mỉm cười nói, nếu đã hẳn như vậy, tại sao không cho hắn một cơ hội chứ? Dù sao thì hắn cũng có tài hoa hơn người, đáng để trân trọng mà. Bạch Hải Cầm lắc đầu nói, lệnh này của điện hạ sai rồi. Ông ta chỉ vào Lâm Bắc thần nói, tên này vẻ mặt rắn rã, tâm cơ giấu kín, bên ngoài đã thay hồn đổi xác, thực ra là vì mất đi chỗ dựa nên không thể không bấm bụng chịu chẳng khác gì một con sói hung hãn rơi bỏ đàn đang che giấu nanh vuốt mà thôi. Đêm nay, hắn kỵ mạnh quát tháo, chống đối phương trấn nho đặc nhân, còn buông lời ngông cuồng mới là bộ mặt thật của hắn. Nói xong, ông ta khẽ hành lễ với thất hoàng tử và nói: "Điện hạ vị đức thương tài, chính là tấm lòng lương thiện. Điều này khiến người ta khâm phục, nhưng không thể bị bột cả xấu xa như lâm mắt thần lừa gạt được." Nếu như một người có phẩm hạnh không đoan chính, càng có tài năng càng phải sớm ngày trừ khử đi. Thất hoàng tưởng nghe vậy cau mày không nói gì. Một tràng pháo tay đột nhiên vang lên trong đại sảnh. "Hay, nói hay lắm." Lâm Bạch Thành vỗ tay cười nói, "Nói thật sự rất hay. Trước đây ta còn cho rằng Bạch lão cậu ông chỉ là chơi kiếm lợi hại, không ngờ rằng mồm mép của ông cũng không giống như chó." Dưới tất cả mọi ánh mắt tập trung về phía mình. Lâm Bắc Thần với mẻ mặt xúc động, bật cười nói. <cười> không phải chỉ là trong đêm ước hẹn đấu kiếm, đệ tử của ông đã thua ta, còn ông để thua sư phụ ta. Chỉ như vậy đã trời không nổi rồi à? Không còn, lần nào ông cũng thua cả sao? Nói vậy, nếu như ông thành thật quay trở lại Bạch Vân Thành, đóng cửa tu luyện rửa nhục trước đó, ta thật sự sẽ đánh giá cao ông mấy phần. Không ngờ rằng ông không những không hối cãi, Ngược lại con lam quỷ nước ở Vân Bổng Thành lặn dưới đáy nước mà khuấy động sóng. Nói lên đây, hắn nhìn Bạch Hải Cầm với vẻ mặt tràn đầy miệt mài mà nói. Ông cũng là người đã lớn tuổi rồi, không lẽ thật sự không biết hai tư xấu hổ rốt cuộc là viết như thế nào sao? Trong mắt của Bạch Hải Cầm có một tia sáng lạnh lùng lóe lên, sát khí trong ánh mắt liền biến mất, nhưng ông ta cố gắng đè nén sát khí trong lòng không để ý đến Lâm Bắc Thần mà nhìn về phía thất hoàng tử nói: "Điện hạ cũng đang nghe thấy rồi đấy, tên này điên cuồng đến như thế nào, cái thứ thấp hèn như vậy, con cần phải cho hắn tham gia thiên kiều tranh bá sao?" Lâm Bắc Thần bật cười nói: "Lão cậu nhà ông thật sự là không biết xấu hổ. Lúc đầu ông đã chọn sai đường rồi, không nên đi luyện kiếm, nếu như ông đi luyện miệng, luyện không biết xấu hổ, bây giờ đã là thiên hạ vô địch rồi." Lâm Bắc Thần. Bạch Hà Cầm cuối cùng cũng không nhìn được nữa. Ông ta gầm lên một tiếng, nguyên khí khủng khiếp bộc phát, dâng dừa sóng lớn cuồn cuộn trong đại dương. Ánh mắt như kiếm, sắc khí ngưng tụ như thật chất, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Toàn bộ vạn thắng lâu trong giờ phút này dường như đều chấn động. Các thực khách trong lâu bất giác tìm đập loạn xạ. Cơn thịnh độ của bột cảm mạnh khiến người ta kinh sợ. Nhưng Lâm Bắc Thành lại không hề sợ hãi chút nào, đối mặt nói: "Thế nào, đã làm chuyện vô liêm sỉ, con dựng người khác nói sao? Bỏ đi, ông đừng ỷ vào danh phận giáo viên nhỏ bé đó, mà ở đây làm khó thất hoàng tử. Thiện kiều tranh bá chuyện này, lão tử không tham gia cũng được, tưởng ta thèm lắm chắc." Hắn còn như là triệt để không thèm đếm xỉa đến, làm ra vẻ thực gợi nghiện. Nhưng lần này không phải là để làm ra vẻ chỉ là để bản thân sạc khoái thôi. Khi lão tử ở trái đất đã cúm núm sống cực khổ đủ rồi, ngày nào cũng phải cục đuôi dâng giặc cháu trai, gặp ai cũng phải mặt mày hớn hở. Giờ thì duyên không rồi, làm sao có thể không bướng bỉnh một lần chứ? Cảm xúc bộc phát đã khiến Trần Lâm Bắc Thần rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ. Ngay cả thất hoàng tử ở một bên cũng lộ vẻ xúc động. Đặc biệt là câu nói của Lâm Bắc Thần Đừng ỷ vào danh phận giáo viên nhỏ bé đó mà làm khó thất hoàng tử. Ngay lập tức, đả đâm trúng trái tim của hắn, khiến cho vị hoàng tử của đế quốc, người đã từng gặp qua vô số loại người, nghe được vô số lời nói, đột nhiên cảm thấy rằng trên thực tế, tiên điền bị vô số người coi là náo tan ăn chơi trác táng này, thực sự có một trái tim nhạy cảm, biết nóng biết lạnh, biết trọng tình trọng nghĩa. Trước đó hắn luôn im lặng, không nhịn được lại muốn nói giúp Lâm Bắc Thần. Nhưng lần này, Lục Cống Nghị đã đi trước hắn. Rụt lui khỏi cuộc thị thiên kiêu tranh bá ư? Một giọng nói lạnh lùng, dường như bánh móc từ một căn phòng riêng khác bên cạnh phát ra. Âm điệu từng chữ một đều không có chút dao động nào. Ai cho ngươi rút lui, tiếp tục tham gia. Đã là vinh quang của ngươi thì phải chủ động giơ tay ra mà nắm lấy, sao có thể vì mấy câu của những kẻ ăn nói tùy tiện mà tự mình rút lui chứ? Sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Chuyện đêm nay thực sự là không ngừng chuyện biến. Vị này đây, đây là thần thánh phương nào chứ? Dám nói ra lời ngông cuồng như vậy. Bạch Hải cầm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía căn phòng riêng rồi nói, các hạ là ai lại dám lắm mồm trước mặt thất hoàng tử, vương đại nhân và lão phu, ra ngoài nói chuyện à? Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào căn phòng này, nhưng không thấy có ai bước ra. Bạch Hải Cầm bát đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, ông quả nhiên là phẩm cách thập kém, là người không xứng với danh kiêu này nhất. Giọng nói không chút dao động cảm xúc kia lại vang lên nói: "Bảo ta hiện thân, chỉ sợ ông không mời đòi ta." Ngạo mạn. Bạch Hải Cầm vô cùng tức giận, thân hình hóa thành cuồng phong bắn thẳng vào căn phòng riêng giống như tia chớp. Ông ta đã nắm chắc được cục diện mới tràn đầy tự tin xuất trận. Kết quả trước tiên thì bị Lâm Bắc Thần miệng độc liên tục thị nhục, sau đó lại bị người thần bí này chế giễu. Một lời sát tâm cũng không không chế được nữa. Lúc này tức giận ra tay, khí thế của ông ta không thể ngăn cản nổi. Trình phải lúc tất cả mọi người đều cho thằng người thần bí trong phòng riêng sắp gặp xuất xẻo thì đột nhiên xuất hiện dị biến. A! Bạch Hải Cầm phóng vào trong cửa phòng riêng, đột nhiên thét lên thảm thiết chị thấy ông ta bất giác trở lại với tốc độ càng nhanh hơn. Khi ông ta loạng choạng ngã xuống đất, thân hình đã run rẩy, một vệt máu đỏ tươi từ cổ tay chảy ra, rơi tí tách trên sàn nhà. Xung quanh trong phút chốc liền trở nên vắng lặng như nghĩa trang lúc nửa đêm. Bạch Hải Cầm bại rồi. Tí tách, tí tách. Những giọt máu rơi trên nền đá xanh, rơi xuống rồi vỡ tan ra, bắn tung tóe khắp nơi bắt cài câm chặt cổ tay phải của mình, nắm lấy, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm cửa căn phòng riêng bình thường kia. Khoảnh khắc kia ông ta xuất thủ vừa rồi, nhìn thấy mình đã sắp đánh đổ tung cánh cửa của căn phòng riêng, kết quả liền hoa mắt, mơ hồ bắt gặp một đạo kim quang xẹt qua, bản thân đã bị đánh bại rồi. Đó là kiếm, là kiếm khí, một loại kiếm khí mà ông ta trước giờ chưa từng thấy. Sự sắc bén quả thực Không phải là thứ mà một con người Có cảm xúc có thể phát ra Một chiều đã đánh vại ông ta Không, không chỉ là đánh vại ông ta Còn phá hủy, dũng khí Để ông ta tiếp tục ra tay Thêm một lần nữa Mạnh hải cầm cho dù có tức giận Đến mức nào, có khó tin đến đầu Thì trong lòng ông ta Cũng biết rõ rằng Cho dù có ra tay thêm mười 10 lần Một trăm lần, một ngàn lần nữa Đối mặt với kiếm quàng kìm sắc đó Kết quả cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Tạ Phá Thiên nhìn sư phụ của mình, một câu cũng không dám nói. Trong lòng hắn có một nỗi nghỉ vấn sâu sắc. Vì sư phụ nằm xưa trong lòng mình, cái người bách chiến bách thắng không gì là không thể, ruột cuộc là làm sao vậy? Tại sao từ sau khi tiến đến Vân Bậng Thành thì bắt đầu liên tiếp chiến bại? Lần đầu tiên là thua Đinh Tam Thạnh, sau đó lại ở trong thời điểm, địa điểm và trường hợp như vậy mơ mơ hồ hồ đã bị đánh bại. Cái này có chút mất mặt đấy, sư phụ à. Phương Chấn Nho, Lý Hùng Phu hay là Lâm Chấn Nam và những người trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nạc không kém gì Bạch Hải Cầm. Đặc biệt là Phương Chấn Nho và Lý Hùng Phu đều là những cường giả cảnh giới tông sư, biết rõ thực lực của Bạch Hải Cầm, có thể gọi là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Đương nhiên không phải chỉ là hư danh, Ông ta là kiếm khách cấp cao chân chính, đã trải qua rất nhiều cuộc kiểm nghiệm. Hai người tự họ đều định đối đầu với Bạch Hải Cầm, chắc chắn không thể thắng nổi. Nhưng một người như vậy lại bị đánh bại chỉ trong nháy mắt. Thậm chí hai người bọn họ còn không thể nhìn rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Thất hoàng tử. Trong lòng hắn nhớ tới một truyền thuyết bí mật lưu truyền trong tầng lớp cao cấp và quân đội của đế quốc, mơ hồ có một suy đoán. Theo Văn Năng quay đầu lại nhìn lang ngọ ở bên cạnh. Người song nhướng mày, như thể không có chuyện gì xảy ra. Còn song người sở ngân, Phan Quỳ Mẫn, Lưu Khải Hải và những người khác càng đầu óc mịt mờ, vẻ mặt tràn đầy bối rối. Nghe giọng điệu của cương xạ Bí ẩn này, rõ ràng là đang giúp đỡ Lâm Bắc Thần là người mình, nhưng vấn đề đặt ra là, phía mình từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ thâm sâu khó lường như vậy chứ. Ba vị chủ nhiệm Cối Phan Quỳ Bẫn, Sở Ngân, Lưu Khải Hải đã đem tất cả những cái tên của các cao thủ cương giả mà mình có thể biết ở Vân Mộng Thành điểm hết qua một lượt. Tán bạn không có một ai có thể so sánh được. Đặc biệt là trong Vân Mộng Thành có cương giả mạnh đến mức này sao? Mọn họ rất hoài nghi, chỉ có Lâm Bắc Thần trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Nhưng thể hắn đang nghe ra chủ nhân của giọng nói này là ai? Có hơi giống. Không, phải nói là rất giống mới đúng. Nhưng mà điều này có chút khó tin. Trong ấn tượng của hắn, người này có lẽ không có thực lực như vậy mới đúng. Không lẽ lần trước gặp mặt, người ta đã che giấu tu vi sao? Hay là nói, tu vi của mình quá kém, căn bản không cách nào cảm nhận được sự khủng khiếp của đối phương. Tạm bại rồi. Bạch Hải căm mặt đỏ bừng lên. Đột nhiên Kiêm Nghị nói: "Vẫn xin các hạ ban cho tên Huý để ta biết rốt cuộc là người nào đã làm nhục Bạch Vân thành ta, phải ban cho Bạch Hải Cẩm ta thất bại." Tất cả mọi người ngay lập tức đều dựng đứng lỗ tai lên. Liền nghe thấy tiếng cười lạnh khinh thường từ trong phòng riêng phát ra. "Có in lẽ gì sao?" Giọng nói lạnh nhạt và lạnh lùng, lệnh một lần nữa xuất hiện. "Câu đệ về hoại thắng bại không chút ý nghĩa này" Có ý nghĩa gì sao? Người đã làm một nhân vật nổi tiếng của Bạch Vân Thành thì đến nhớ kỹ tôn chỉ của việc hai tông lập phái ở Bạch Vân Thành là vì cái gì? Tô Dao Thỉnh ngươi cũng đận đèo cái bảng hiệu ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành nhiều năm như vậy rồi, cũng không tiến bộ lên chút nào, chỉ biết lăn lộn giang hồ, mình mỗi buổi tháng thua sớm chiều với người ta. Kết cấu nhỏ bé của Hà Vừng không thể nhìn thấy thiên hạ biến động bất ngờ con đường của Bạch Hải Cầm ngươi cũng coi như là đến ngõ cụt. Xong điệu của người thần bí cực kỳ lớn. Bạch Hải Cầm vừa xấu hổ vừa tức giận nghiêm nghị nói: "Tông chỉ của Bạch Vân Thành ta, ta đương nhiên biết, cần một người như ngươi xen vào sao? Hôm nay ngươi đã có can xúc phạm Bạch Vân Thành ta, tại sao không có can lưu lại tên chứ, không lẽ ngươi sợ sao?" Ngù ngốc giọng nói trong phòng riêng dường như đang cười nhạo đánh bại ngươi, chính thật sự dục Bạch Vân Thành sao? Ngươi cũng đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Cho dù là bảy đại chuyên nhân đương thời của Bạch Vân Thành cũng không dám nói ra lời như vậy, ngươi ư, còn kém xa. Không đợi Bạch Hải Cầm với vẻ mặt thái nhượng lại nói thêm cái gì, giọng nói kiệt lại vang lên. Nếu như các kiếm khách của Bạch Vân Thành bây giờ đều biết thành dáng vẻ như ngươi, vậy cũng phải tự chuốc nhục vào thân. Ta mắng hai câu khẩu lại không được sao. Sắc mặt của Bạch Hải Cầm càng ngày càng kinh ngạc. Thực lực của người này mạnh mẽ đáng sợ cũng thôi đi. Trong Bạch Vân Thành còn có nhiều người mạnh hơn Bạch Hải Cầm, nhưng người này khẩu khí lớn như vậy đã khiến cho Bạch Hải Cầm càng thêm kinh hãi. Ở đế quốc Bắc Hải, có mấy ai dám bình phẩm về Bạch Vân Thành như vậy chứ? Người bình thường tuyệt đối không dám nói ra, nhưng lời kiêu ngạo như vậy đâu? Một căn phòng riêng nhỏ bé, tuyệt đối không thể đỡ nổi sự giọ xét của Bạch Vân Thành. Bất kể là ai, nói rằng được như vậy đều không thể dỗ được Bạch Vân Thành. Không lẽ là một vị tiền bối cảnh giới thiên nhân tách biệt khỏi thế gian, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Nếu là như vậy, Bạch Hải Cầm đột nhiên có chút hối hận, vì vừa rồi đã trả mặt nhúng tay vào chuyện này. Việc lâm Bắc Thần có thể tiếp tục tham gia cục thì thiên kiêu tranh bá hay không, thực ra cũng không có ảnh hưởng màng tính thực chất đến kế hoạch tiếp theo của ông ta. Nhưng ông ta chỉ là nhất thời không kìm chế được, không thể nhìn nổi việc đệ tử của đỉnh lỗi kiêu ngạo tên như thế. Kết quả là, ông ta phốc tính đá vào thiết bản, chân cũng sắp gãy mất rồi. Hơn nữa nhiều người nhìn thấy như vậy, bản thân cũng có nhiều lặng mất hết danh tiếng rồi còn đâu. Cút đi, cho ngươi thời gian ba hơi thở trở khỏi phản thắng lâu, đứng ở lại chỗ này làm trướng mắt ta. Giọng nói trong phòng riêng dường như vô cùng buôn tẻ và thất vọng, nhưng uy lực ẩn dấu trong đó khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy trái tim đột ngột trùng xuống, nhưng thể có một ngọn núi đang hùng khản đè lên trái tim, khiến cho nhịp tim của bọn họ trong nháy mắt đều phải ngừng lại. Ba nhịp thở trong lòng của Bạch Hải Cầm, thậm chí còn chưa kịp hiện ra những suy nghĩ khác, ngay lập tức tràn ngập sợ hãi. Lúc này đầu cũng không ngoảnh lại, hóa thành một cơn cuồng phong, trực tiếp lao ra khỏi tòa Vạn Thắng lâu, biến mất trong màn đêm sà sập. Những người có mặt còn lại đều kinh hoàng không thể giải thích được. Đường Đường là một trong ba trại danh kiếm của Bạch Vân Thành, chính như vậy đã bị dọa chạy rồi sao? Từng ánh mắt nhìn nhau, phường chân nhọt chậm rãi hoàn hồn. Cuối đầu hành lễ trước phòng riêng kia mà nói Không biết các hạ Là thần thánh phương nào Có thể hiện thần gặp mặt được không Thái độ rất là khách khí Không cùng đường Không cần quấy rảy nhau Người thân bí kiên nói Như vậy đã làm phiền rồi Phè mặt của phương chấn nhò vẫn không thay đổi Dịch khoát lưu loát quay người lại Cùng với lầm chấn nam Và những người khác quay trở lại Căn phòng riêng cao cấp nhất Giờ trường sở giáo dục Lý Hùng Phu Liếc nhìn Lâm Bắc Thần vào cái thật sâu, vẻ mặt phức tạp, cũng quay người đi vào căn phòng riêng cao cấp nhất. Cửa phòng đã đóng chặt, rưng gì làm vậy, có thể ngăn cách với thế giới. Khâu Thiên mập mạp như quả bóng, lúc này mặt mày tái lét, không dám nói thêm bất cứ lời nào. Đưa các học viên của học viện số 3 lặng lẽ không một tiếng động, chán nản bỏ đi, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Tà Phá Thiên vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, ngươi trước giờ đều luôn dựa vào học sự giúp đỡ của người khác, ỷ vào thể lực bên ngoài, ta vĩnh viễn coi thường ngươi." Tà Phá Thiên cười lạnh nói, "Ha ha ha. Có được một con chó rẻ tiền không có xương sống như ngươi coi trọng hay không?" Đối với Tà mà nói, không có chút ý nghĩa nào cả. Cái miệng của Lâm Bắc Thần phải gọi là kịch độc. Ta phá thiên bị trúng độc nhiều lần như vậy, dần dần đã có chút miễn nhiễm. Ánh mắt của hắn sắc bén, trông như rắn độc phun ra từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có dám đánh cược với ta không?" Lã Bắc Thần không nói gì. Ta Phá Thiên nói: "Cuộc thi thiên tiểu tranh bá lần này, nếu như có có thể thắng được ta, ta sẽ tự phế bỏ công quy trước mặt ngươi, xin lỗi ngươi. Nếu ngươi gầy thua ta thì cũng giống như vậy, ngươi phải phế bỏ tu vi huyền khí của mình." quy xuống hạ tổn, thấy thế nào?" Lâm Bắc Thần mỉm cười, "Tại sao ta phải đánh cược với ngươi chứ?" Hắn hỏi ngược lại, "Tạo phách tiền nói, ngươi không dám mà." Lâm Bắc Thần nhìn hắn giống như nhìn một tên ngu mà nói, "Dũng khí của ta không cần phải chứng minh với loại người như ngươi. Vấn đề là ngươi thật sự cảm thấy mình đủ phân lượng đáng để ta tham gia vụ cá cược này sao?" "Ngươi muốn phân lượng đúng không?" Tào Phát Thiên với vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói: "Như vậy đi, ta tặng thưởng thêm 2000 tiền vàng, thế nào? <cười> ngươi không phải chính là kẻ tham tiền sao?" <cười> Lâm Bác Thần khai lập tức ngẩng mặt lên trời mà cười lớn: "Thế nào, ngươi cho rằng ta tham tiền à?" Một câu hỏi ngược lại như vậy khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất hiển nhiên. Lần này Tào Phát Thiên lại ngu ngốc nữa rồi. Một thiếu niên giống như Lâm Bác Thần ở trước mặt vị quan lớn cấp cao như Phương Chấn Nho, lý tưởng nhiệt huyết tha gãy chưa không còng, có thể tham tiền được sao? Ai mà biết chẳng Lâm Mặc Thần ngửa mặt lên trời ba mỉm cười, trực tiếp gật đầu, hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy, ngươi nói đúng rồi. Đột nhiên lại trở nên điên cuồng, trực tiếp đánh gãy eo của tất cả mọi người. Chỉ có mấy người thân thuộc với hắn mới biết rằng, đây là thao tác thường ngày của Lâm Hoàng Đãng. Trình Ga Thái Lâm Bắc Thành khèn ngợi nói: "Chẳng trách Lỗ Tấn Thánh Tiên đã từng nói rằng, người hiểu rõ bạn nhất thường là kẻ thù của bạn, thật sự là không sai chút nào. Nhưng mà tham tiền cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Quân tử yêu tiền là con lý tưởng đấy." Lỗ Tấn Thánh Tiên là ai? Một vị hiền triết võ thuật nào đó sao? Trong lòng của rất nhiều người đều xuất hiện một câu hỏi như vậy. Tính dẫn lời này của Lỗ Tấn thực sự Là có lý đấy Chỉ nghe Lâm Bắc Thần lại nói Nể tình hai ngàn tiên vang Ta sẽ cân nhắc một chút Hắn giả bộ đang suy nghĩ Sau đó nói Trên cơ sở trước đó Thêm một điều kiện nữa Ta sẽ đồng ý với vụ cá cực của người Tào phát thì nói Điều kiện gì Phé mặt của Lâm Bắc Thần dần dần trở nên nghiệp thúc Giống như sấm xét gió bão Pha trộn và tụ lại trong mắt hắn Hắn gần từng chữ mà nói Ai thùa người đó chết. Năm từ này giống như năm tiếng sấm vang lên khắp vạn thăng lộc.